Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Này nỗi sợ đã lấn áp suy nghĩ của họ Đến rất nhiều người đã bỏ đi Ông Sang cũng bất lực đành đứng nhìn chứ biết làm sao được Trong khi đó số người còn lại Bắt đầu đặt nhiều câu hỏi hơn cho trường làng Bởi Nhân và ông Lý được chính ông Sang dẫn về Còn nói họ là Pháp Sư kêu người dân tin ở hai người trưởng thôn này ông phải chúng tôi không tin ở ông Nhưng còn, hai, còn, nhưng còn hai người kia có thật họ muốn giúp mình không? Chưa hai người đó vào đã có chuyện mấy hôm nay rồi còn gì? Một người khác lại hỏi tiếp Bác bảo họ là thầy Pháp giỏi Vậy mà sáng nay làng có chuyện thì không thấy ai nữa là sao? Cứ thế mà mỗi người hỏi ông một câu Tiến đầu ông như muốn nổ tùng Bởi cả ông cũng không biết Nhân với ông lý đi đâu đến giờ chưa về Có người còn nói câu đau hơn Tôi nghĩ có khi hai người đó mới là kẻ xấu Và chuyện xương mù này cũng do họ làm để giết ta không trực đấy Bất ngờ tiếng là thành của nhóm người vừa bỏ đi vang lên Từ đằng xa thấy rõ mấy người kia đang chạy thục mạng về với dân lạc Bọn họ bị gì sao chạy như thế hả? Ông sàng cùng tất cả không ai trả lại được câu hỏi đó Chỉ thấy nhóm người đó vừa chạy vừa lạ Nhưng số người đang giảm dần Lần đầu người dân nhìn được một cảnh Còn người biến mất ngay trước mắt Nên đã tạo ra một cảnh hỗn loạn Kinh hoàng Nhưng rồi cũng may mắn Còn được ba người vào đến nơi Lúc này ông Sang càng tin lại Nhưng nói đúng Nên ông quay qua nói lớn cho người dân được yên tâm hơn Mọi người đừng sợ Ngôi làng đã được bảo vệ Nên không ai phải hốt hoàng làm gì Chỉ Một người dân hỏi Bác làm sao biết được làng mình được bảo vệ cơ chư Thì mọi người nhìn đằng ký Có phải đang xuất hiện một mạng ngũ sắc đang ngăn không cho làn khí đen vào trong quần dị Thầy nhân nói với tôi nếu không ra khỏi bìa rừng Thì tất cả sẽ được an toàn đấy Mọi người cũng thấy được việc đó Nên ai cũng yên lòng bình tĩnh lại hơn Sau một thời gian bấn loạn Thì tinh thần được an tâm Nên ai về nhà đấy sinh hoạt bình thường Lúc này Nhân về ông Lý Đã đi vào Họ gieo mừng vì ai người không Bỏ rơi họ Thấy cả làng vui mừng đón mình Mà ông Lý nhìn nhận ngờ ngang Không hiểu chuyện gì đã xảy ra Trong lúc họ không ở trong lại Ông Lý hỏi Có chuyện gì mà mọi người vui thế hả Ông Sang đi lên nói nhỏ Họ có nghĩ hai người đã bỏ đi đấy mà hồi sáng bầu trời âm u nên có vài người đã bỏ ra ngoài để qua làng khác. Nhưng mà... Nhân nói, Ôi trời, ra bác cho mọi người ra khỏi làng hả? Còn phong ấn lại rồi bên ngoài kia, có vô số âm binh đang chờ, nếu ai ra khỏi phong ấn thì sẽ không có mạng quay về đâu. Thế mấy người đó... Ông Sàng thở dài nói, Có 10 người đi, nhưng chỉ có 3 người quay lại thôi. Mọi người cũng tỏ ra có lỗi khi không tin ở hai người mà tự ý bỏ đi rồi nhận lại cái kết quả đầu xót. Ông Lý thì không nói gì, chỉ thở dài rồi bỏ vào nhà. Nhân đứng đó nhìn ra bên ngoài bìa rừng, mà trong lòng dần lên nỗi căm hận, bàn tay nắm lại như muốn sống ra đánh cho bọn âm mình nó tan hồn lạc phách. Bà nhận cố gắng không cho một ai phải bỏ mạng Vậy mà vẫn để cho bọn âm hồn ngại quỷ kia Có gửi giết thêm người Có lẽ ông Lý hiểu được suy nghĩ trong lòng của anh Nên đã lên tiếng chân à Đã là con người không ai tránh được sai lầm Nếu ta đã cố gắng hết mình vẫn không thay đổi được Thì hãy cố sống với nó đi Ông Sàng cũng đi ra bố vai nhật mà nói Cậu đã làm hết sức mình rồi Do bọn họ không kiềm chế được Nên mây chuột hòa bà, bà thân thôi Cái quan trọng bây giờ Chính là hãy cứu giúp chúng tôi Vượt qua đại nạn lần này Coi như tôi thay mặt Người dân ban xin cậu Ông vừa định quỳ xuống Thì nhân kịp ngăn lại Nhìn ông với giọng điệu cứng nhắc Bác cứ yên tâm Học đạm không giúp người khác Thì đó không là kẻ học đạo, trước khi con tự dã gia đình để đi cứu giúp đời đã từng thề đọc, nên bác và mọi người cứ yên tâm. Rồi nhận quay qua nhìn mọi người nói. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net